vừa đi tới cửa, liền nghe thêm một giọng nói kinh hoàng và điên cuồng như tiếng cú đêm. Từ trong cái giới số 6 của thần dụ thững chín âm ầm truyền ra, khói động hư không. Két két két, Lâm Bắc Thận, lá bài cuối cùng của Vân Mộng Thần Điện, đừng trốn nữa, không có tác dụng gì đâu. Nếu như trong cơ thể của ngươi thực sự có dòng máu của chiến thiên hầu, vậy thì xuất trận đi. Toàn bộ núi thần điện, tất cả mọi người xung quanh Vân Mộng Thành đều có thể nghe thấy lời khiêu chiến này một cách rất rõ ràng. Điểm tên chỉ họ, mỗi nhọn chĩa thẳng vào Lâm Bắc Thận. Các nữ tế từ bên ngoài thần điện thực sự đã căng thẳng đến cực điểm. Hai lão nhân và nữ thần hải tộc nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy hai người từ bên trong bước ra. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Lâm Bắc Thận. Sau đó, rơi vào người Lâm Bắc Thận Hậu diễn khóa Nam tại tông sư. Một nhân vật gây sốt vừa mới xuất hiện ở Vân Bổng Thành, thực sự đã xuất hiện rồi. Người này rốt cuộc là ai, có thân phận gì? Hành hạ Âm Dương thư sinh và yên thị Mỹ Yên đến chết, cái một tiếng anh lấy điều kinh ngạc, các hạ đột nhiên xuất thế, rốt cuộc là ai? Hai lão nhân tò mò lên tiếng hỏi. Lâm Bắc Thành từng bước từng bước xuống bậc thềm của thần điện. Hắn không thèm quay đầu hỏi ngược lại. Ta là ai không quan trọng, nhưng tin tức của các ngươi rất nhạy bén. Tất cả mọi chuyện trong Vân Mộng Thành lại có thể nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Hai lão nhân hừ một tiếng không nói thêm nữa. Đôi chân của Lâm Bắc Thần phát lực, trực tiếp nhảy vọt lên. Sức mạnh thể lực khổng lồ bộc phát, khiến cho hắn dống như Một mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống, từ trên cao nhìn xuống, nhảy ra trăm mét, trực tiếp đập xuống cái giới số 6 của thần dụ đứng chiến cách đó không xa. Khoảnh khắc khi thân hình của hắn bay vút lên, một luồng sóng khí khổng lồ lật bay chiếc mũ trùm đầu che phủ khuôn mặt của hắn lên. Một khuôn mặt với chiếc mặt nạ hình tam giác ngược màu đỏ kỳ dị lộ ra, phong cách như thế. Sự tự tin đàm bị Năng lực tức từ trong tâm hồn của Lâm Bắc thần phóng ra, thân hình vượt qua trụ quang thần trực. Khoảnh khắc lướt qua, màng sáng cảm nhận được một sự bồng tróc kỳ dị. Sau đó, mọi thứ trở lại bình thường. Hắn hàng thấy đáp xuống trung tâm của chiến trường. Bờ trường của chiến trường này là một hòn đảo biệt lập trên vùng biển mênh mông, diện tích khoảng mấy trăm mẫu. Trên đảo không có cây cối, Nhìn vào chỉ toàn đá đen và cát trắng, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như đất nước của vong linh. Đây là môi trường chiến đấu được thần lực cái giới mô phỏng ra sao, giống như một động thiên riêng biệt. Trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, nguồn lực tinh thần im lặng bấy lâu nay đã bắt đầu tăng tốc chuyển vận. Từng lớp hào quang màu bạc nhàn nhạt, giống như gợn nước từ trong cơ thể của Lâm Bắc Thần không ngừng tiêu tán ra ngoài lan tràn, mở rộng mảnh trứng. Phía đối diện, đối thủ đang trứng cũng mặc y phục màu đen kỳ dị, trên mặt mang một chiếc mặt nạ đồng thau mặt quỷ, như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, có một loại lạnh lùng và tàn nhẫn diệu cợt sinh mạng của thế gian. "Sao có thể là ngươi?" Người kia mở miệng nói, khá bất ngờ. Trên người của Lâm Bắc Thần Ngọn lửa màu bạc đã bắt đầu bùng cháy. Y phục trong ngọn lửa hoàn thành cho bụi phiêu tán. Tân thể cao ráo, tư chỉ cứng cáp, cửa bắp săn chắc, lan da trắng như bạch ngọc. Cơ thể hoàn hảo giống như một kiệt tác của nhà điều khắc bậc thầy thầy trung cổ trên trái đất không chút trẻ đậy để lộ ra trong ngọn lửa màu bạc. Một cơ thể như vậy có thể gọi là hoàn hảo, không có chút khuyết điểm trước dù có quá nhiều chỗ bộc lộ ra ngoài, đặc biệt là một số chỗ quan trọng, không chút trẻ đậy, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thần thánh và thuần khiết mà không hề có một chút khí tức hèn mọn. Càng khiến cho mọi người tò mò hơn với khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ tam sắc ngược màu đỏ kỳ dị kia. Đương nhiên là ta. Lâm Vắc Thần dùng một giọng nói khàn khàn và điên cuồng mà hắn tìm hiểu qua vô số lần trước đó, người điên mà đáp. Hắn đã phân tích qua thiết kế nhân vật cuồng bộc lộ. Giọng nói này chắc chắn là một sự phù hợp hoàn hảo. Ngươi đã sẵn sàng chết chưa? Lâm Bắc Thần hỏi, lột da tróc thịt thì sao? Lâm Bắc Thần e sợ không dám chiến đấu, lại để, để một tên biến thái không mạnh vải trẻ thần như ngươi đến hộp mặt. Đối thủ mang mặt nạ mặt quỷ động thao, giọng nói uy nghiêm đáng sợ. Lộ Thất sát ý ngam hiểm nói: "Thứ không biết sống chết, ta tiễn ngươi lên đường trước." Bóng dáng của hắn khẽ động, xoẹt. Cơ thể như kiếm khí phá không trung, ngay tức khắc đã đến trước mặt của Lâm Bắc Thần. Một quyền đánh ra, không khí sụp đổ, sức mạnh thể xác từ nắm đấm của người này có thể gọi là mạnh mẽ nhất trong cùng cấp. Mẹ nó. Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận, mắt người không phải trận quyết điểm, đánh không đánh vào mặt. Người, đây là đang đâm vào tim của ta. Ta muốn trần truồng mà chạy à? Nhưng chứ không phải vì sinh tồn, ai lại muốn không mặc quần áo ra ngoài một cách mất mặt như vậy chứ? Nếu như ta có thể khống chế được ngọn lửa này, ta cũng sẽ không đến nỗi đem chim đi dạo trước mặt đám đông. Đây còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc đấy. Lão tử lại không phải là một kẻ cuồng bộc lộ. Quân mặt rực lớp mặt nạ của Lâm Bắc Thần đỏ bừng lên, không hề né tránh, cũng tung ra một quyền. Bùm, tiếng phảng điếc tai. Lực va chạm vật lý mạnh mẽ phát ra tiếng phảng cực lớn, dâm dịch thần độ mà giống. Dư âm của lực va chạm khiến cho không khí đều chấn động. Sóng sóng kích tán sợ, ngay lập tức xé rách mặt đất dưới chân. Mặt đất giống như bột tờ giấy không trọng lượng bay tán loạn. Bụi đất ngập trời jang rắc răng rắc, tiếng sừng gãy vang lên. Cánh tay của nam nhân mang mặt nạ đồng thau mặt quỷ uốn cong theo một góc độ xoắn. Không chịu nổi bột đòn, chết cho ra. Lâm Bắc Thần phóng ra ngay tại chỗ không buông tha tiếp tục đánh. Hắn cố gắng không thi triển các chiến kỹ quen thuộc để tránh bị người ta nhận ra. Đồng thời ngọn lửa màu xanh ngừng tụ xung quanh lại điệu tạo thành một đám ánh sáng trắng chói mắt, giống như là một mặt trời nhỏ. Miệng cứng che đi bộ phận sâu hổ nhất. Danh tay uốn cong vặn xoắn ban đầu của người mang mặt nạ động thao mặt quỷ, lại giống như cao su vô cùng đàn hồi. Ngay lập tức khôi phục hình dạng ban đầu, đôi tay giao nhau tạo thành hình chữ thập đặt ở trước ngực. Chính khi bùng một tiếng, năm đám của Lâm Bắc Thần đột ngột tung ra, răng rắc sang rắc tiếng xương gãy rạch đặc không ngừng vang lên. Người mang mặt nạn đồng thau mặt quỷ, hai tay bị đánh gãy, mảnh xương gãy màu trắng trực tiếp đâm vào trong ngực của hắn. "Chết!" Lâm Bắc Thành hét lên, lại tung ra một quyền nữa. Gọn lườm bộ bạc đột nhiên cuốn lấy toàn thân người này, tôi lan tràn đi. Người mang mặt nạn đồng thau mặt quỷ trực tiếp bay ra ngoài. Trong không trung, y phục trên người hắn ngay tức khắc bị tiêu rụi. Mắt quỷ đồng thao rực ngọn lửa màu bạc, cũng rông như đèn cầy nóng chảy, thuận theo các quăn trên khuôn mặt của người này mà chảy xuống. Người này đã bị đánh bay vào đại dương bên ngoài hỗn đạo, ngay lập tức chìm xuống. Lã Bách Thành tư tư thu quyện lại. Chỉ vậy thôi à? Hắn ngạc nhiên, không chịu được đòn như vậy. Trận chiến này thắng cũng quá dễ dàng rồi đấy. Quan lửa màu bạc lưu chuyển khắp cơ thể hắn có tầm một loại khí tức thần thánh của thuộc tính huyền khí hỏa diễm hệ hiếm thấy. Ta đã thắng rồi, Thiên Đnên nhanh chóng rút lui, bảo vệ đại điện, không biết các chiến trường khác diễn biến như thế nào thôi. Lâm Mặc Thần quay người rời đi, chính vào lúc này, bùm. Đại dương chiến trường, một bóng người xuyên qua mặt nước, sầm sẹt tối tăm, giống như huyền xà đang điên cuồng nhảy múa, lập tức chiếm nửa bầu trời. Mọi người mang theo uy lực của sấm sét ngập trời, sa xuống, tay cầm lôi kiếm, dẫn động các phương của thiên hạ mà chém xuống. Uy lực của một kiếm này có thể gọi là vô cùng khủng khiếp. Trực trán của Lâm Bắc Thần lóe lên một chưng huy to lớn. Hắn không quan tâm đến phong độ, trực tiếp lăn ra phía bên kia. Bùm! Kiếm lôi điện chém vào hoàn đạo biệt lập, rung chuyển núi non trên mặt đất xuất hiện một vết nứt màu đen sẫm cực lớn. Mực kép này thực sự đã chĩa đôi hòn đảo ra. Đại dương màu xanh đen cuộn trào ngược, nhấn chìm nửa bên của hòn đảo. Lâm Bắc Thần bị dư âm của luồng điện màu đen xanh đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, giống như bị một con ma già nguyên thủy gặm nhấm, mở miệng phun ra một tạo huyết tiễn. Chừa chết à? Lục Hàn ngẩng đầu lên, Cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dung mạo thật sự dưới lớp mặt nạ của người này. Làm sao có thể là ngươi?" Lâm Mặc thành vô cùng sửng sốt. Trong cái dãy số một của thành trụ tướng chiến, bóng người giao hòa kiêm quang sinh diệt. Sau khi làm quen, sau đó tách ra, đứng nghiêm, xem ra lời đồn không sai. Tiên kiếm Bạch Vân Thành năm xưa thật sự đã khôi phục một chút phong thái. Mái tóc đen dài bay tán loạn trên bờ bên trái và đôi mắt của huyệt giáp kiếm khách Cái trai ấn nhẹ lên thần kiếm gỗ, tiếng ong ong chấn động dữ dội của thanh trường kiếm lập tức dừng lại. Hắn nhìn đình tạm thạch ở phía đối diện, trong mắt lé lên một chút kinh ngạc. Kiếm được hạnh trong tay đình đối, cũng đang chấn động không ngừng. Vừa rồi hai người giao thủ trầm kiếm, huyền khí khuấy động không ngừng. Kiếm trong tay rào nhọc, vang lên tiếng len khen rung động không thột. Hắn vung cổ tay, được hạnh kiếm ngay lập tức tỉnh lại. Các hạ chính là Mộc Thần vệ, đứng thứ ba trong ngũ thần vệ." Đình Tam Thạch nói. Thành kiếm trong tay Huyền Giáp kiếm khách từ từ nâng lên nói, "Mộc lâm lâm, mở đinh kiếm tiên lên thượng địch." Làm một thanh kiếm bằng gỗ, dưới sự thúc đẩy của huyền khí hệ Mộc, màu sắc trên thân kiếm đột nhiên trở nên xanh tươi, tràn đầy sức sống. Đồng thời trên thân kiếm lại có từng trụ hoa màu đỏ sẫm từ từ nở ra. Tổng vô cùng kịch dị. Đình Tam Thạch giơ kiếm ngang ngực, viền khí lưu chuyển xung quanh cơ thể. Từng đám từng văn màu trắng sinh ra trong không khí. Thân hình của ông ta cao ngất, giống như trúc tiền đứng sững sững trên tầng mây. Kiếm khí tự nhiên bộc phát ra, khuấy động không khí, xuất hiện từng đợt sóng khí. Bạch vân huyền khí. Hoa như giải ngữ tươi cười chào hỏi ngươi, cỏ không biết tên đáp tuổi sinh. Mộc thân vẻ lầm bọc sầm kiếm ý lan tràn theo lời nói. Trong nháy mắt, bên cạnh từng dây leo xanh biếc lan tràn ra. Tiếng của thân kiếm cày cỏ mọc thành bụi, từng đóa hoa tươi màu đỏ sẫm nở rộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó khô héo, cánh hoa cùng lá cây từ trên thân kiếm rơi xuống tung bay trong không trung. Dường như nhẹ nhàng tung bay trong gió, nhưng ngay lập tức đến bên cạnh đỉnh Tam Thạch kiếm khí đáng sợ ẩn chứa trong cỏ cây, hoa lá quét tới. Trong tinh pháp không trung, y sam của Đinh Tam Thạch đã bị chém ra một loạt vết nứt, mấy sợi tóc đen ở thái dương rủ xuống. Minh Nguyệt lưỡng trọng hư tiểu tiểu, Bạch Vân Tiên Cổ độc u u. Những tâm bị bên cạnh Đỉnh Tam Thạch chuyển từ trạng thái tĩnh sang động, ngưng tụ thành một tấm kiên mây bốn mặt màu trắng, bảy môi lưu chuyển can cánh tất cả thảo mộc kiếm ý. Đồng thời tay trái bóp ấn kiếm, tay phải ấn giữ thần kiếm. Cả người ngay lập tức hóa thành một luồng kiếm quang, phá không phóng về phía mộc lâm sầm. Cỏ ngắn dần sinh trưởng màu xanh, vườn hoa muốn phóng ra màu đỏ sẫm. Giữa tiếng hét vang rền của mộc lâm sầm, huyền khí mộc hệ màu xanh phỉ thúy bộc phát quanh người. Áo ảnh thực vật sinh sôi nảy nở trong vòng 10 mét. Dẫm dưới rừng rậm ngàn năm xanh biếc sậu thẳm. Con hắn thì giống như thổ thần trong rừng, ngàn nghiện bất khả xâm phạm. Vung kiếm chém ra, trên thần kiếm, vô số hoa cỏ cây cối lưu chuyển, dông từ cắt bay ngập trời, lập tức bao phủ bầu trời, hình thành dòng thác trên không bao phủ toàn bộ chiến trường. Thần kiếm giao nhau leng keng, mấy trăm mờ bịt xanh xôi, nhấn chìm cỏ cây. Tiếng huyền khí bùng đổ dữ dội vang lên. Trong vòng một trăm mét, mặt đất nứt ra, đã vụn bay tứ tung giống như trên trời rời xuống, tựa như bao phủ mặt đất. Trận chiến của đại tổng sư kiếm đạo hoàn toàn mang tính hủy diệt môi trường. Đây cũng là lý do tại sao nhất định phải tiến hành chiến đấu trong kết giới của thần dụ tướng chiến. Liệu không, đại chiến kết thúc, người thăng vẫn còn chưa kịp thẩm phán. Toàn bộ núi thần điện đã trở thành một đống đổ nát. Máu tươi phun ra. Thân hình của Mộc thần vệ mộc lầm sầm bay ngược ra ngoài, lạng choạng ngã xuống đất. Vai, cổ, eo, mỗi chỗ có ba vết kiếm, máu tươi tuôn ra như suối. Cấm chiều va chạm vào nhau, Mộc thần vệ kém hơn một bậc. Đình Tam Thạch từ trong mây trắng mờ bị phá không mà ra, một kiếm đâm thẳng về phía đối thủ. Xin lỗi, ta nan vội lệnh được đi. Dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ, sau đó thì có thể trở về thành điện để chuẩn bị cho những biến cố khác. Lệnh dịch trong năm chiến trường khác có người thất thủ còn có thể bổ cứu. Đình Tam Thánh xuất thủ không chút thương tiếc. Kiếm quang giống như ánh mặt trời, mộc lâm sầm ngay lập tức cảm nhận được bóng mờ của cái chết bao trùm. Trận chiến này đối với hắn mà nói là một đòn đa kích. Đỉnh Lỗi đã từng đảm bột huyền thoại của thế hệ bọn họ. Không sai, nhưng sau đó vì một số chuyện mà không gượng dậy nổi, sớm tắm vật trí tự cách để cạnh tranh với Thiên Kiêu cùng thời. Không ngờ rằng đột nhiên đại vùng dậy. Hơn nữa, thế vùng dậy này lại mạnh mẽ không thể tin nổi. Và lúc này, mục tâm sầm giống như quay trở lại thời điểm khi bị Đỉnh Lỗi và các đại thiên kiêu kiếm đạo của Bạch Vân Thành nghiền áp và thống trị giữ pháp bản thân, cuối cùng vẫn không thể chiến thắng. Mộc Lâm trầm sầm thở dài một hơi trong lòng, sau đó hắn không chút do dự, mở khóa một vòng ấn phù văn thần bí trong cơ thể. Một luồng sức mạnh mới ngay tức khắc trào dâng khắp cơ thể hắn. Thanh trường kiếm bằng cổ nhất thời huyền quang nổi dậy. Vệ thân dò kiếm trên người ngay lập tức biến mất, giơ tay rút kiếm, cây cối hoang vu sống đối tắm đượm tình xưa những cọc thuật dung hợp với kiếm ý, ngay lập tức bộc phát ra sức mạnh vượt xa so với trước đó. Kiếm và kiếm va và chạm vào nhau, kiếm khí và kiếm ý cắn xé. Bùm, bùm, bùm. Làn sóng năng lượng huyền khí đáng sợ bộc phát ra, từng tầng lớp lớp không ngừng nổ tung và lan tràn. Hai bóng người đan xen vào nhau, vừa chạm vào, điện tách ra. Mao tới thuận theo bụi kiếm đức hạnh rơi xuống đất. Sức mạnh của ngươi Đinh Tam Thạch ngẩng đầu, nhìn đối thủ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đây không phải là sức mạnh thuộc về ngươi. Dây buộc tóc của Mộc Lâm sầm bị đứt, mái tóc dài màu xanh nhạt tung bay trong gió. Thần vũ tướng chiến, chỉ luận thắng thua, không tính những thứ khác. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đang thích ứng với chiến trường này một cách thần bí khó tả, dường như là ý chí của trời đất, lẽ ra phải đứng trung lập. Đột nhiên ngên về phía hắn, Trong cơ không xung quanh có một luồng sức mạnh rọi rạo không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, có thể mặc cho hắn khống chế. Thời điểm trời đất cùng hợp lực, một kiếm trong tay trong thế giới này, tán là kẻ duy nhất bất bại. Xem ra, ngươi không thể tranh thủ thời gian được. Mộc Lâm Sâm nhìn Đinh Tam Thạch nói, "Thần năng đứng về phía ta." Đinh Tam Thạch hít một hơi thật sâu, máu tươi chảy xuôi trên lưỡi kiếm lại bị lôi kéo, phản trọng lực mà chạy ngược lại, thuận theo vết thương trên hốc khẩu bàn tay mà quay về cơ thể. Sau đó ông ta đem một viên lục vị thần hoàng hoàn đột nhiên cho vào miệng. Dược lực kỳ lạ ngay lập tức hòa vào tứ chi, trăm cốt toàn thân. Việc thương hồi phục ngay lập tức. Huyền khí và khí lực đã bị tiêu hao trong các trận chiến trước cũng theo đó mà được bổ sung hoàn toàn. Trong thời gian vài nhịp thở, Căn cơ đã hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Một kiếm định sinh tử. Đình Tam Thạch Lôi Đao, kiếm ý toàn thân vang rền leng keng. Được hành kiếm điều lực trên không trung, du tẩu quanh thân, cuối cùng giấu kiếm sau lưng, rung động với tần suất cao. Kiếm ý hoàn thai trải rộng ra. Từng luồng kiếm ảnh giống như khổng tước xòe cánh. Đây là điểm báo của bí kĩ kiếm thập thất thì triển ra. Đỉnh Tam Thạch đưa hai tay ra trước thân, bắp ra ấn kiếm, mở ngón tay đóng mở ảo diệu, giống như là tàn ảnh huyền tượng. Bên cạnh, từng đạo kiếm ấn huyền văn vô cơ hiện hiện, xoay tròn du tẩu, tụ thành văn trận đồ màu trắng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thây Thế Mộc Sâm Lâm nói, chỉ đàng hoàn cố chống cự mà thôi, những kẻ đối địch với thần chết không có chỗ chôn thay. Được, ta thanh toán cho ngươi. Thành kiếm cỗ trấn độ rung lên trong tay hắn, lập tức một hóa thành ngàn vạn trại rộng ra, kiếm quang hình quạt, tất cả đều là thật. Cành hoa tung bay đầy trời, cây cỏ khô héo, tự liệu chìm nổi, xuân ý cùng với thu ý kết hợp một cách kỳ lạ, khiến cho người ta không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Cỏ xanh, liễu vàng, hoa đào lịch loạn, hòa mặn thơm. Mộc lâm sầm ngâm nga kiếm hạp, một kiếm đánh ra Cùng lúc đó kiếm van trận đồ bạch quang hiện ra trước mặt Đinh Tam Thạch. Một thanh cử kiếm cổ kính, dường như được triệu hồi ra từ trong một không gian khác, từ từ xuyên trận mà ra. Đinh Tam Thạch nắm cử kiếm, trong mắt ngay lập tức bùng phát sát ý, kiếm tứ sát chiều mạnh nhất. Ông ta đã cảm nhận được những thay đổi của kết giới thần dụ tướng chiến, trở thành sân nhà của đối thủ. Thần lực dã không ngừng bổ sung liên tục vào trong cơ thể của Mộc Lâm Sâm, khiến cho chiến lực trở nên vô tận, đứng ở thế bất khả chiến bại. Không thể duy trì trận chiến này lâu được, cần phải một đòn đánh chết. <cười> Tiên hành thần kiếm Giang Phàm ngẩng mặt trên trời mà cười lớn. Hắn cười thật điên cuồng. Trong tiếng cười tràn đầy vẻ mỉa mai. Ngươi trẻ dốc thực lực thì sao chứ? Thực lực của ngươi mạnh hơn ta thì sao chứ? Mưu cao của hắn bị chém đứt. Áo choàng trên người lão lộ vết kiếm máu nhuộm nửa thân. Nhưng cơ thể đáng lẽ ra phải mình đầy thương tích, đây chỉ có những vết đỏ nông. Đó là dấu hiệu của một vết thương thể xác nhanh chóng lành lại. Trung tâm của chiến trường bị băng tuyết bao phủ gần ngàn mét, nhưng màu tuyết lại tan dần đi. Sắc mặt của Thôi Hạo trở nên ngưng trọng. Hắn cũng phát hiện ra sức mạnh trong kết giới của thần dụ tướng chiến đã bắt đầu nghiêng về phía Giang Phàm. Trời đất bắt đầu truyền sức mạnh vào Giang Phàm. Tình hình đối với hắn mạn nói đã trở nên rất bất lợi. Giang Phàm điên cuồng bật cười, phấn khích liếm môi, tràn đầy lệ khí và giễu cợt nói: "Kiếm chi chủ quân miện hạ, đứng về phía ta. Trong cái giới của thần dụ tướng chiến, thật đứng ở thế bất khả chiến bại rồi." Trong mắt của thôi Hạo lóe lên một tia u ám. Trên trường cách giới nghiêng về một phía, điều này cho thấy rõ thần linh nhìn xuống xem chiến đã có sự thiên vị. Đối với phe mình mà nói, đã không còn đạt thực lực không bằng một cách phải đơn giản như vậy nữa, mà là dấu hiệu của việc bị thần vượt bỏ. Tại sao có thể như vậy? Thôi hạo hít một hơi thật sâu rồi nói, "Đã như vậy, vậy thì hãy dùng kiếm của ta để chứng minh" Trong biển hạ phệ tín ngưỡng của một kiếm sĩ đi, sự lựa chọn của ta không hối hận. Lời nói vừa dứt, Thôi Hạo tay trái đưa ra trong không trung, một băng kiếm màu bạc ngay tức khắc ngưng tụ mà thành. Các tinh thể bằng chói mắt, tay cầm song kiếm, vẻ mặt của Thôi Hạo ngay lập tức thay đổi. Động tự của hắn dị hóa, tràn ngập một màu đen tuyền và thuần khiết giống như vực thẳm sâu. Trong trắng của hắn lúc này biến mất, bốn đôi hốc mắt giống như hai vực thẳm, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cả thể xác và tinh thần của Thôi Hạo phá không trung, đến gần Giang Phàm. Trái tim của Giang Phàm rung lên, đủ huyền công bay tới trận trở quân địch. Trong trận chiến trước, hắn đã bị Thôi Hạo bạo hành. Nếu không phải thúc động thần văn do công tử ban tặng, khiến cho sức mạnh của trời đất trong kết giới thần dụ tướng chiến hợp lực với mình, É rằng lúc này hắn đã là vong hồn dưới kiếm của Thôi Hạo rồi. Vì vậy, hắn khá kiêng kỵ đối với Thôi Hạo. Sang phòng quyết tâm thể hiện thế phòng thủ, tiêu hao huyền lực của Thôi Hạo, khiến cho hắn hao tổn mà chết. Nhưng lần này, tốc độ của Thôi Hạo sắp đạt đến mức độ khó tin, hơn được kiếm thức của hắn khác hoàn toàn so với lúc trước đó. Khoảng cách 100m dường như đến ngay tức khắc. Đồng thời trong đôi mắt của Hắc Uyên, thần văn lưu chuyển, một loại sức mạnh nào đó được đánh thức. Trong khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt đất vỡ nát, một mảnh huyển băng màu đen mặt kính hình tròn khổng lồ xuất hiện mà không chút dấu hiệu báo trước. Một vết tuyết màu trắng ở giữa chia nó làm hai nửa, hai người trong cuộc chiến bị thâu tóm bên trong. Không hay rồi. Trong đầu của Giang Phàm ré lên một tiếng chói. Cuối cùng hắn cũng nhận ra, nguồn gốc tu vi của tên người họ thôi. Nhưng chính vào lúc này, xoẹt, luồng quang lóe lên, thân hình như tia chớp của Thôi Hạo đột nhiên tách ra làm hai, giống như phần thần thuận, hóa thành hai người giống hệt nhau, lóe lên trái phải, tự bên cạnh Giang Phàm vùng kiếm qua. Hạn quang lóe lên. Trận chiến đột ngột dừng lại, Giang Phàm đứng yên tại chỗ. Từng mảnh bông tuyết màu đen đang tung bay trong không khí. Hắc Tuyết lưu ảnh phần quang kiếm. Giang Phàm Khan giọng nói, "Ngươi là đệ tử của Tiểu Kiếp Kiếm Uyên?" Người giọng nói đột nhiên dừng lại. Đầu của hắn trực tiếp từ trên cổ lăn xuống rơi xuống đất, phát ra một âm thanh lạnh như băng. Thì ra trong quá trình rơi xuống, đầu đã ngưng kết thành tinh thể băng màu đen. Ba đại thánh địa kiếm đạo của đế quốc Bạch Vân Thành, Lộng Kiếm Các và Tiểu Kiếp Kiếm Uyên kiểm pháp mật thân thành chủ Thôi Hạo thi triển, trích đàn lưu ảnh phần quang kiếm, một trong những kiếm kỹ kiếm đạo đỉnh cao của tiểu kiếp kiếm uyên. Và chỉ có bí thuật tu huyền của tiểu kiếp quyến uyên tu luyện đến cực điểm thì sẽ có hắc tuyết ngân kết. Người ta đồn rằng đây là tuyết của tu la đến từ vực thẳm địa ngục. Giang phàm không kịp phòng bị, bị giết ngay tại chỗ. Một thân ảnh của Thôi Hạo từ từ hóa thành phi tuyết màu đen rồi tiêu tán. Còn một thân ảnh khác của Thôi Hạo lại xoay người bước tới, rắc rắc. Một chân trực tiếp giẫm nát đầu của Giang Phàm, vốn đạn đông cứng thành tinh thể băng màu đen. Kiếm đến từ vực sâu, trừng phạt ngươi của Bối Thành. Ánh sáng đen trong mắt Thôi Hạo dần dần mờ đi. Loại khí tức của ma kiếm địa ngục hủy diệt thiên hạ, chém chết vạn kẻ địch ngay lập tức tiêu tán. Hắn giẫm lên cái đầu tinh thể băng bị vỡ vụn của Giang Phàm mấy cái. Quay miệng vẽ ra một độ cong diệu cợt, người hồi phục lại lần nữa cho ta xem đi. Ngoài chiến trường, mọi người đều bị sốc, không ai có thể ngờ được rằng thôi hảo, người ít được xem trọng nhất lại kết thúc trận chiến đầu tiên. Hơn nữa, là còn theo phương thức này, sức mạnh của vị tân thành chủ này quả thật là đáng kinh ngạc. Có rất nhiều cường giả võ đạo cũng đã thông qua các điều thức, phán đoán rằng thôi hảo sinh đặc truyện danh của tiểu kiếp kiếm buyên, một trong ba đại thánh địa của đế quốc. Đây là một tin tức mang tính bùng nổ. Là một trong ba đại thánh địa của đế quốc, tiểu kiếp kiếm vực xưa nay đều nổi tiếng là thần bí. Còn tụ hiện đến cảnh giới của thôi hạ, ngưng tụ ra hắc tuyết, lưu ảnh phân quang kiếm, có thể lập tức giết chết một người có cấp bậc tổng sư phò đạo như Giang Phàm, tuyệt đối không phải là kẻ vô danh các đại truyền nhân xuất sắc nhất của tiểu kiếp kiếm uyên đương thời là ma trắng, dạ hiểm, thư sinh, vô ảnh, tuyệt tâm, ám ngân. Thực lực chẳng qua cũng chỉ như vậy, đúng chứ? Tôi hảo rất cuộc là ai trong số họ đây. Sự hồi hộp trong lòng nhiều người bỗng chốc trào dâng lên. Tôi hảo thủ kiếm bước ra khỏi kết giới của thần dụ tướng chiến, nhưng khi thân hình của hắn chạm vào màng sáng của kết giới lại bị chặn lại không thể nào rời khỏi kết giới. Chuyện này là sao? Sắc mặt của Thôi Hạo đột nhiên thay đổi, thắng bại đã phân, kết giới tướng chiến đáng lẽ ra sẽ không ngăn cản cự chiến thắng bước ra. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn quay đầu nhìn lại nơi có thi thể của Giang Phàm, thực sự đã chết rồi, không có khả năng sống lại, vậy vấn đề nằm ở đâu? Người không phải là thổ thành vệ thân hình của giả vị ương lảo đảo lùi về sau, đưa một ánh đao tràn trong một tia máu. Nữ thái tử xinh đẹp kinh ngạc nhìn đối thủ của mình. Thổ thần vệ, vốn di phạm vỡ cao lớn, và từ các cấm chiều phần thắng bại. Cơ thể tao đến đột nhiên vỡ tan, như một cái lọ sành bằng đất sét. Từ bên trong một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng đen âm u hiện ra. Ngay lập tức đánh vào cánh kiếm phòng ngự của nàng. Một ấn trường in trên ngực của nàng Hê hê hê hê Ta cũng chưa từng nói ta là thổ thần vệ Đối phương nói Là một giọng nói của nữ tử Nếu như lầm bác thần ở đây Nhất định sẽ nhảy dựng lên Bởi vì giọng nói này Chính là giọng nói vào ngày hôm đó Trong phòng dự tuyển của thiên kiều trảnh ba chiến Khi hắn đánh giết thẩm phi Sau khi nhập ma Thiên ngoại ta ma đó khi chạy trốn Đã căm hận đẩy lại tiếng nguyền rùa Giọng nói này chỉ có một mình Lâm Bác Thần nghe thấy. Ta cảm nhận được khí tức tà ma trên người của ngươi." Dạ Phi Ương thở hổn hển, một trừng mắt nhỏ màu đỏ sẫm trước ngực, nhìn thấy mặt giật mình, cánh kiếm sau lưng từ từ mở ra. Trong cơ thể đều có luồng sức mạnh cấm kỵ từ từ thức tỉnh. Các vết thương thân thể đang được điều trị nhanh chóng. Chủ quân tí hộ chi quạt được phiên gợi tu luyện, vốn dĩ có tác dụng chữa lành rất mạnh mẽ. Ta mà sao?" Đối thủ cười duyên nói, "He he he, ngươi đối với ta mà nói, sức mạnh chưa bao giờ có chính có ta, nó chỉ dựa vào việc ngươi sử dụng như thế nào thôi." Giả Phỉ Ưng với vẻ mặt thần thánh và nghiêm túc trước giờ chưa từng có, lời lẽ sai trái. Thiếu nữ tây tư xinh đẹp không cần suy nghĩ nói, "Ánh sáng và bóng tối, từ khi thế giới này còn hỗn độn sơ khai, đã không thể cùng tồn tại." Một sinh vật ti tiện bẩn thỉu như ngươi lại có thể xuất hiện trong cái giới của thần dụ tướng chiến, thật đáng chán. Đối cánh kiếm thứ ba, lên đèn ánh bạc thuần khiết từ từ hiển hiện và mở ra sau song lưng nàng. Khí tức mà nàng phóng ra điên cuồng không ngừng, điên cuồng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, uy áp đã đạt đến cấp độ đại tông sư. Đường bao phủ trong huyền quang màu đen kịt. Đối thủ thần bí cười khẽ. Thân hình của nàng bị huyền khoang nhấn chìm, không thể phân biệt được được nét. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy được, đó là một thân hình nữ tính xinh xắn và lanh lợi. Ha ha ha ha, ta đã có thể xuất hiện trong kết giới của chiến trường này. Đồng nghĩa với việc kiếm trì chủ quân miện hạ đã chấp nhận sức mạnh của ta. Ha ha, tiểu mội mội, người xa chân vào con đường sai lầm rồi, cần phải lĩnh ngộ lại thật kỹ ý chỉ của thần. Đối thủ thần bí cười đùa nói, hỗn sợt. Giả Phỉ Ương quát lớn, đã không còn là giọng nói trước đây của nàng, mà là một giọng nói tràn đầy uy nghiêm, dâm dịch tiếng kim loại cộng hưởng lạnh lùng vô tình, dâm dịch đến từ thiên ngoại, lại giống như đến từ cửu u hoàng tuyền. Đây không phải là một giọng nói thuộc về nhân gian, khơi động bùi vị của thần phán, khinh nhờn thần linh chết. Sau lưng Giả Phỉ Ương, ba đôi cánh kiếm chấn động, xoẹt, không khí bị xé rách. Nàng tay cầm ngân huy quang kiếm, nhanh chóng đâm tới. "Tiểu muội muội, thật là trúng độc quá sâu." Đối thủ khẽ cười âm một tiếng, khi liều mảnh trứng va bung độ, sau lưng nàng cũng có ba đôi cánh mở ra. Nhưng đây là ám vũ, với sức mạnh kỳ dị màu đỏ sẫm lưu chuyển không ngừng. Ám vũ mạnh mẽ mở ra, sức mạnh không thua kém gì đại phó sư cấp bậc ngay lập tức bộc lộ phát ra. Hai người giống như hai con đại bàng Một đèn bột trắng lượn vòng va chạm vùng gai trong hư không. Tốc độ nhanh giống như là lưu quang loé lên bột trận, từng tàn ảnh theo lại trong hư không rồi dần dần tản đi. Thân hình của hai người đều nhanh đến mức, cương giác cảnh giới tông sư trở xuống đều không thể tóm được bằng mắt thường. Con người bình thường nhìn thấy một cảnh này, vĩnh viễn đều là tàn ảnh do sự chuyển động với tốc độ cao và va chạm Trong khoảnh khắc trước đó để lại Về mặt của những cường giả Phần tâm theo dõi trận chiến này Đều thay đổi Vì cường giả khe công Mặc dù không phải là thổ thần vệ Nhưng sức mạnh thể hiện ra Lại không thua kém chút nào so với thổ thần vệ Quyền khí thức tỉnh thực sự Là một sức mạnh ám dệ hiếm thấy Sức mạnh của ám dệ Cũng không tính lầm tà ma Cực kỳ hiếm có nhưng cũng thực tín ngưỡng chính thần của thế giới này cho phép. Về phần Gia Vĩ Ương, thiêm được bước ra từ Vân Mộng thần điện này cũng không phải là không có hiểu biết. Trong khoảng thời gian tiêm tu ở Triệu Huy thần điện, Park Từ Gia Vĩ Ương dần dần được rất nhiều người trong hệ thống thần điện biết đến. Chính nhờ bởi vì tiềm lực quá lớn, được cho là có thể tiến vào lớp học xứng của giáo hoàng, thậm chí có thể tranh giành hoàng vị trong tương lai. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nhưng lúc này, sức mạnh và thiếu nữ này thể hiện ra, công đã quá kinh thế hãi tục rồi. Sức mạnh của đại tông sư thần đạo. Đầu là tu vi mà cương giả thần chức cấp 6 chủ trở lên ở thần điện trung tâm của một tịch mới có thể có được. Trong chốc lát, hô hấp của mọi người xem chiến dừng lại. Trận chiến trong cái giới vô ba Cố Hàn Tú tướng chiến đã bước vào cao trào khó lường theo phương thức và không ai có thể đoán trước được. Còn trận chiến ở cấp bậc này, trong số những người xem chiến xung quanh đốt thần tiệt, cũng chỉ có một số ít người mới có thể thấy được sự nguy hiểm và ý nghĩa sâu xa trong đó. Trong mắt của Liên Sơn tiên sinh tràn ngập sương mù lại có thể thức tỉnh huyền khí đến mức độ này. Nỡ từ nay tuyệt đối không thể để lại. Cùng mày, vị kỳ nhất thời cao hứng muốn tham chiến, vừa hay có thể giết chết nữ tử này. Nếu không, nếu lật thổ thần vệ thì trận chiến này đã thua rồi. Hắn nhìn xuống phía dưới, tất cả mọi chuyện xảy ra trong các đại chiến trường đều rất nghiêm trọng. Nhìn thấy sang Phạm Tử trận, vẻ mặt của Liên Sơn tiên sinh ngược lại không lộ ra vẻ xúc động gì cả. Vận mệnh Sớm đã định sẵn, cho dù toàn bộ đều thắng trận thì có thể thế nào? Ổn sược, lại còn dám đánh trả. Thủ đinh của đám người bằng y phục sớm tức giận quát. Các người có biết chúng ta là ai không? Thôi mình quỹ sắc mặt tái mét. Sớm gần ở bên cạnh, cười lạnh nói. Không biết cái gọi là chó hoang, ta không quan tâm các người là ai. Sớm động lên giáo viên của học viện sở cấp số 3 ta. Thì đừng trách ta khiến các ngươi Không ăn đồ đâu Cú đi Hổn sược Tù định của đám người bằng y phục xám đói Ta chính đã cận vệ trường dưới trướng Của Hải An Vương Phùng lệnh bắt người Một giáo viên của học viện sở cấp nhỏ bé như ngươi Này dám ngăn cản ta ư Muốn chết à Hắn vệ tay Mười mấy tên thị vệ bằng y phục màu xám Trực tiếp lấy ra Phá huyền thần nọ Cùng nọ căng dây nhắm vào đám người Thôi Minh Quý, giật ý bộc phát, từng cơn hạch quyền lập tức đập vào nhau, trước ngực tiếng kim loại dao dao vang lên, cười lạnh nói: "Ngươi dám xuất thủ thử xem." Lưu Khải Hải và Phan Quý Mẫn cũng phóng ra khí tức của mình, uy áp cấp tổng sư từ từ lan tràn ra. Đám rắc rối từ ngoại lĩnh tới, thực sự là không biết sống chết. "Đừng nói là đích tôn của Hải An Vương kiêu ngạo ngang ngược, chết còn chưa hết tội." chí nó hôm nay, trong khi đang tiến hành trận ác chiến công điện nghiệm thần, những người có quan hệ mật thiết với thần điện và với Lâm Bắc thần đều tất là những con thỏ bị áp bức. Một khi văn mộng thần điện chiến bại, sẽ có một số lượng lớn người bồi táng cùng, trong đó bao gồm mấy người bọn họ. Con thỏ nổi giận cũng sẽ cắn người. Trong tình huống như vậy, tất cả mọi người đều là kẻ lưu vong, đều đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Hai anh vương lúc này, con bay ra vẻ vương gia, thật sự là ngu xuẩn không ai bằng. Cảm nhận được khí tức cấp tổng thư phó đạo của ba đại chủ nhiệm, trên răng của thuộc lĩnh đám người mặc y phục màu xám rốt hiện một tầng mồ hôi lạnh chảy rạt. Có chuyện gì vậy? Một học viện sơ cấp nhỏ bé không ngờ lại có thể ẩn giấu cường giả cấp đại tổng thư phó đạo. Bàn tay giơ cao của hắn cứng đờ trên không trung không dám rời xuống tiếp nữa. Mặc dù trên lý thuyết, pháp viện thần nhỏ có thể đánh thương tông sư, nhưng đó là dưới tình huống bao phủ trong phạm vi lớn. Những mũi tên bao phủ mười mấy người trước mặt cũng chỉ có thể chọc giận ba vị đại tông sư này mà thôi. Tay của mình một khi rơi xuống, nó tiện bắn ra, kiêu khích ba đại tông sư, nam tính đại phát. Vương gia không biết có gặp nguy hiểm hay không, hắn cũng không rõ nhưng trong thị vệ trại của mình e rằng một người cũng khó sống. Cách đó không xa, Hải An Vương nhìn thấy cảnh này, sự tức giận trên mặt càng gia tăng. Ông ta quay đầu lại nói điều gì đó với người đánh xe, đôi mũ trùm đầu đang ngồi trên cổ sang ngựa to lớn kia. Người đánh xe ngựa kia chậm rãi nhảy xuống xe, từng bước một đi về phía đám người sợ ngần. Sợ ngần hơi nhướng mày, Hắn cảm nhận được người đánh xe thân hình trông có vẻ gầy gò này, năng lượng huyền khí đáng sợ ẩn giấu trong cơ thể, chắc chắn là cận giả cấp bậc tông sư. Đây không phải là điều bất ngờ. Chốt của Hải An Vương không có quá nhiều thực quyền, nhưng dù sao thì cũng có quan hệ với hoàng thất, nhưng địa không có cao thủ cấp tông sư ở bên cạnh bảo vệ. Vậy thì thật là có lỗi với hai tử vương gia. Người đánh xe dừng chân lại cách mấy người khoảng 5m. Hắn nhàn nhã cười mỗ xuống. Bên dưới là một khuôn mặt kinh sợ giống như Phan La. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc xe ram giữ nô lệ bên cạnh nói, "Nói đi, các ngươi tự mình leo vào hay là để ta nắm thi thể của các ngươi vào?" Vô diện thích khách đoán sao? Động từ của Sở Ngân lập tức có rút lại. Phần gương mặt này của người này Tôi lượn một bộ công pháp hiếm gặp. Nó kết chứa sa mặt ở chỗ đấy trở nên quái dị, bao gồm cả ngũ quan trông giống như là hắn đang đeo một cái mặt nạ vậy, không có bất kỳ diện mạo đặc trưng nào. Nhưng điều này đã không hề ảnh hưởng đến sự cảm nhận của ngũ quan. Loại công pháp này gọi là vô diện vô hình phù tướng công. Chỉ có cần xạo cốt nói trong vô diện thích cách đoàn mới có tư cách luyện công pháp kiểu đấy. Vô Diện Thế Khách Đoàn tung hoành ngang dọc ở phong ngữ hành tinh. Sức ảnh hưởng của họ lan tỏa ra cả các tỉnh xung quanh đây. Làm một tổ chức thế khách kiến điều cường giả nghe tin đã sợ mất mặt. Không ngờ tới Vô Diện Thế Khách Đoàn lại có quan hệ với Hải An Vương. Có điều Sở Ngân cũng chỉ hơi kinh ngạc trong lòng mà thôi. Nghe thấy vậy, Hàn Đức nhìn xe tù giam giữ nô bộc ở bên cạnh. Trên gương mặt kia hiện lên một tia cười lạnh. Nếu như việc này đã xảy ra vào lúc trước, có khi hắn sẽ thật sự kiềng kỵ đối phương. Cơ mà bây giờ, ông đợi cơ mở em gái nhà người. Hắn trực tiếp vung trong một quyền. Đây là do người tự tìm đường chết. Âm thanh của xa phù mang theo sát khí, thay áo dài hất một cái. Một chuỗi lông trong màu xanh xám nhỏ ly ti như cây kim bắn tới. Trực tiếp bao phủ, chụp lên mấy người sợ ngân. Thí thần mang châm đây là ám khí đặc chế. Được biết rằng ám khí này chuyên dùng để phá vỡ huyền khí của phò đạo tông sư, tác dụng gần bằng với công kích bất ngờ. Ngay cả huyền khí cấp bậc tông sư cũng khó mà ngăn cản. Một khi bị ám khí này bắn vào trong da thịt thì không có cách nào dùng huyền khí để trừ bỏ. Càng vận công thì tốc độ của những sợi lông đó càng nhanh, nó sẽ chui vào trong mạch máu sau đó thuận theo dòng máu chảy ra, rồi xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đâm xuyên qua trái tim, khiến cho người bị ám toán đau đớn đến nỗi không chịu nổi mà chết đi. Sa phủ trước đó đã đi ra rìa cách đám người năm bước, đầy chiến đắc khoảng cách tốt nhất để thi triển thi thần mang trọng. Tu vi của hắn chính đã cấp bậc tông sư, ám khí độc ác như này khi thi triển ra cái có uy lực càng mạnh hơn nhiều. Trong mắt của hắn lóe lên một tia tàn nhẫn. Sa phu dường như đã nhìn thấy được sự tuyệt vọng của mấy cả đông nội này rồi. Nhưng mà sở gần biến thành quyền thành trưởng, cách không dàn nắm một cái. Tất cả khí thần mang trầm trong đáy mắt, dường như độ yến quý tổ, quả thật không thể tưởng tượng nổi, mang toàn bộ lông chao đều tập hợp lại trong lòng bàn tay hắn. Còn gậy của Sa Phù bỗng dưng có rút, kinh khí trong lòng bàn tay sờ ngân bất chợt tung ra, ao ao ao. Tất cả thích thần mang trầm bay ngược lại, chúng nó nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Sa Phù, có năng mất ngờ không kịp đề phòng. Lúc này Sa Phù mới phản ứng kịp thời, hắn thét lên thất thanh, ngay sau đó trợ tay lấy ra một nam châm địa cấp được đặc chế từ trong túi bạch bảo. Hắn thuận theo đó ma sát đến cơ thể của mình. Muốn loại bỏ thọ ừ, Sở Ngân Dũng mãnh như cuồng hổ nhào tới phía xa phu. Hắn vung quyền ra. Một quyền này mặc dù chiêu thức đơn giản, nhưng tác điểm duy nhất chính là cực nhanh. Tại trái xa phu vung kiếm lên để ngăn cản công kích đó. Âm kiếm vỡ, xương cốt đứt gãy. Đở bên cánh tay của tên xa phu kia trực tiếp bị bạo tạc, xương cốt đứt gãy, máu me thì bắn tùng té khắp nơi. Hắn hét lên thảm thiết, rồi nhanh chóng lùi ra sau. Sở ngân như hình vơi bóng với tiền xà phù đó, là một quyền đánh ra. Không! Trên gương mặt không có ngụ quan của xà phù, cũng ngưng tụ ra vẻ tuyệt vọng, sợ hãi. Hắn mở miệng muốn cầu xin, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Quyền thứ hai của sở ngân thẳng thay đánh cho thích khai cấp bậc tổng tư kia, ngay cả thị cốt cũng không còn. Ông ta liếc nhìn nắm đấm của bản thân, trong lòng không khỏi vô cùng vui mừng. Thiên Mã Lưu Tình Tí không chỉ vừa thô vừa cứng, mà còn có đủ chỗ diệu kỳ. Pháp Vừa Am Khí là một phận trọng đó. Lần giao thủ này, ngay lập tức trèo lên đánh chết xa phu. Điều này cũng liên quan đến vị trí mà vị thích khách kia đứng gần như thế, chết cũng đánh thôi. Trận chiến đầu tiên của Thiên Mã Lưu Tình Tí, hiệu quả Đúng là rất khủng bố. Đám người xung quanh mặt mày rám ngoét, hung tàn, hung tàn quá đi. Hải An Vương vốn đang ung dung thoải mái, vẻ mặt tàn nhẫn để xem kịch, chờ đợi xa phu báo chết đáng người thôn minh quỷ. Ai mà biết lại chờ được kết quả như thế này. Gương mặt của hắn lập tức biến sắc. Sở Ngân ngước mắt liếc nhìn Hải An Vương, người kia trong lòng sợ hãi bên ngoài thì cứng rắn, nhưng bên trong yếu đuối nói, "To gan, ngươi dám?" Mũi chân của Sở ngân nhẹ nhàng đá vào chuôi kiếm bị vỡ nát trên mặt đất. Một đạo bạch quang bắn tới xoẹt qua tóc mai của hắn, dây buộc tóc long lẹo, mái tóc dài màu xám trắng xõa tung ra. Hải An Vương bị dọa cho sợ hãi, hét lên một tiếng, ăn ngã từ trên ghế xuống. Chính Sở cái cây, cây to bự sau lưng hắn có một cái lỗ thủng trông suốt lớn cỡ miệng bát. Chiếc kiểm vỡ nát kia trực tiếp bắn vào một đoàn đối đà ở bên đường. Khi cắm được vào trong đó thì tốc độ mới dần dần chậm lại. "Đây chỉ là một lời cảnh cáo thôi." Sở Ngần nói, "Yên ổn làm vương gia của ngươi đi, đừng có công tự lượng sức mình mà nhúng tay vào những chuyện không nên xen vào." Sắc mặt của Hải An Vương trắng bệch, toàn thân hắn run lẩy bẩy, lớn giọng nói: hộ giá, màu hộ giá. Thì về mặc áo xám ở xung quanh, vội vàng chạy qua bên này. Động tĩnh như thế này không khỏi thu hút sự chú ý của quân đội đang duy trì trật tự kia. Người nào ầm ĩ thế? Một vị sĩ quan của thân thân vệ lớn tiếng quát lên, kẻ gây sự giết không tha. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một hàng ngũ thân thân vệ mặc trang phục võ trang bao vây đám người sợ hãi. Trong ánh mắt của Sở Ngân lóe lên một tia tức giận. Trước đó, thuộc hạ của Hải An Vương náo loạn ầm ĩ thì những quân sĩ tân tân vệ này làm như không thấy. Bây giờ đám bọn họ chiếm thế thượng phong thì những quân sĩ này lại đứng ra trình lễ cửa này, quá rõ ràng rồi đấy. Chúng ta chỉ đang tự vệ thôi. Tôi Minh Quỷ hiển không được mà lớn tiếng nói, tự vệ sao? Vị sĩ quan kia liếc nhìn Hải An Vương, Sau đó quay đầu nói Của ấy nhỡ vương giả đại giá đã phạm vào tội chết Hoàn hoãn chịu trói đi Nếu không thì đừng trách chúng ta không khai xáo Lâu mai của sở ngân cao lại Ông ta đang tính nói gì đó Chuyện này không công bằng Đã đam người kia gây dữ trước mà Dân chúng trong thành Vẫn đang quỳ cầu khấn ở bên kia Cũng chú ý tới động tĩnh ở bên này Bây giờ mọi người thấy cảnh tượng đó Liên không khỏi Đồng loạt đứng dậy tụ tập qua đây Âm uhm. Thủy thần phải phun một ngụm máu rủi ra phía sau. Tần Liên Thần hắn điên cuồng hét lên, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ở phía đối diện, Tần Chủ Tế chân đạp hư không chậm rãi tiến về phía bên này. Bốn đao canh kiếm thần thoắt mở ra sau lưng hắn. Ánh trắng toàn bộ bạc vờn quanh thân hình thon dài uyển chuyển kia. Hơn nữa còn tản phát ra vô số hào quang, tựa như thần linh sáng chảnh đang đi lại trong nhân gian. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm chế thức bình thường. Tần chủ tế nhẹ nhàng vẽ một vòng cung đối với hư không. Không phải ánh sáng huyền khí kinh khủng gì bắn ra, cũng không phải chiến kĩ huyền bí nào, mà chỉ là một vòng cung vậy thôi. Cơ thể của thủy thần vệ ở phía đối diện nháy mắt bị chém bay. Hơn nữa đây chỉ là trạng thái bình thường của trận đấu. Từ sau khi bắt đầu trận đấu, Thủy thần vậy đã hoàn toàn bị Tân Chủ Thế áp chế. Loại áp chế này bắt đầu đến khi tính khuynh hướng của cái giới thần dụ chiến tướng được lộ ra rõ ràng. Lực lượng thiên địa trong cái giới tùy nhanh chóng đồng điệu với Thủy thần hệ, nhưng vẫn không có chút nào thay đổi. Thủy thần hệ chính là cường giả cấp bậc võ đạo tông sư. Hắn tung hoành ngang dọc tại thiên thảo hành tình, chém áp mọi người. Thụy thân hãy đã bao giờ chịu đoạn uất ức như này đâu chứ. Cho dù là mượn lực lượng của kết giới chiến trường thì vẫn bị thần chủ thế nghiền ép cát gạo. Bọn họ giống như tráng hán đánh nhau với đứa trẻ mới sinh. Phụt, Thụy thân vậy phun ra một búng máu tươi, sự thương hãi lộ rõ trong đôi mắt hắn, chiến ý đã tận. Đề căn bản không phải là một trận đấu ngang tài ngang sức. Hắn không nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào. Tần Chủ Thế ở giữa bầu trời cao chậm chậm tới gần, nàng tiếp tục vung kiếm lên. Rầm, thì thân vệ lại bị chém bay một lần nữa. Thương thế nặng nề trong người hắn khiến cho ngay cả tốc độ phục hồi chữa trị của cái giới chiến tướng cũng khó mà bù đắp theo kịp. Máu tươi liên tục trào ra khắp nơi. Ngay cả khi thủy thân vệ nắm giữ một môn bí thuật thủy trì hóa thân thì vẫn không thể tránh khỏi xu hướng suy vong. Đây chính là lực lượng của nữ ma đầu thuộc liền mẫn thần linh trong truyền thuyết từng sử vọng một kiếm chém thiên, lấy tư thế phàm danh ương. Không phải nói, bởi vì nàng mất đi sự yêu quý của thần linh, cho nên từng hạch từng hạch sụp đổ sao, tại sao vẫn không thể động đến được nàng thế này? Trong lòng của thủy thần vệ không khỏi nổ lên những truyền thuyết khủng bố về nữ thượng tế này. Là người kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào mới dám mở miệng cậu liên thành. Thụy thành vệ cũng được coi là một cường giả võ đạo. Càng là cường giả thì càng tự tin, mà càng tự tin thì càng coi thường đối với những thứ được gọi là truyền thuyết. Phần lớn mọi người đều là kẻ ngốc, nghe sai, đồn sai mà thôi. Ví dụ việc liên quan đến nữ nhân trước mắt từng thêm một bước nữa là đạp lên ngôi vị giáo hoàng. Trận nhiều truyền thuyết, kỳ tích vô cùng ly kỳ mà võ đạo hoàn toàn không thể giải thích được. Theo Thủy Thuần vậy thấy, thì đây hẳn là một cuộc vận động tạo thần thất bại của thần điện, hoặc là vì để che giấu trận bạo động 10 năm trước, vì thế họ đã thả ra một vài tin đồn giả mạo gây nên hiểu lầm. Nhưng trận chiến này không chỉ khiến cho ý chí võ đạo của hắn bị tan nhẫn hủy diệt, mà càng khiến cho hắn bắt đầu ý thức được Thị ra những chuyện thuyết linh tinh vụn vặt về nữ nhân này có khả năng chính là sự thật. Đáng chết, hắn tức giận gào thét. Có điều bất kỳ phản kích nào, cho dù là cấm chi mạnh nhất, thì dưới một kiếm tùy ý của nữ nhân trước mắt này đều vô lực mỏng manh như một câu chuyện cười. Phù phù, ta sắp chết rồi. Nhưng ngay cả khi thua, ta cũng phải cống hiến chút sức lực cuối cùng cho công tử ánh mắt của thủy thần vệ bừng sáng. Trong đôi mắt hắn có ánh lửa như những tín đồ tông sư cuồng nhiệt đang thiêu đốt chính mình. Thủy thần chi than, tâm liên thần ạ, người hãy ở lại trong chiến trường kết giới này đi. Cả người hắn bùng nổ ra huyển quang sắc xanh biếc trực trỡ đến chói mắt. Tất cả lực lượng trong cơ thể thản vệ kia năng điên cuồng thôi động bất kể ra nào. Từ đan điền mạnh mẽ tiến vào kinh mạch huyền khí lại ác liệt thâm nhập vào trong máu thịt. Đây chính là dấu hiệu của việc muốn đồng quy vũ tận, một kiếm đạo đại tông sư tự bảo đáng sợ đến cỡ nào chứ. Mọi người quan sát trận đấu dưới chân núi, cùng với các đại hành tình, thiên đức các nơi đang chú ý tới chiến trường này đều không khỏi chấn động vô cùng. Cho dù là cường giả, một bước tiến vào thiên nhân khi đối mặt với trọng quy vũ tận kiều trình độ này cũng phải nhẹ nhàng lùi bước. Sau đó tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được mà nhìn thấy, tân chủ tế chỉ hơi vung kiếm lên, giống như một buổi chiều nào nhàn rỗi. Người phổng nượn mắt lim dim, tùy ý phẩy con rổi đi, tính đánh chết con rổi đó. Vào khoảng cách hơn 30m, một kiếm này liền cắt ngang. Cơ thể của thủy thành vậy, năng lượng tăng lên tới cực điểm, ngay cả nơi kết giới bỗng phát ập xuống cũng bị một kiếm này dùng một loại cách thức mà tất cả mọi người đều khó lý giải được, trực tiếp tiêu biến. Thi thể của thủy thần vệ bị cắt làm đôi, sau đó rơi xuống mặt đất nơi chiến trường. Hắn giống như đống bùn nhão bị cắt đứt. Căn xá xếp thứ 3 trong hàng ngũ năm thần thủy cứ thế mà bỏ mình. Biểu cảm của tần chủ thế từ đầu đến cuối đều lạnh lùng và bình tĩnh. Nàng còn không thèm nhìn cô thi thể trên đất kia, giống như vừa nãy thật sự là đập chết một con ruồi. Nàng quay người, bước ra khỏi kết giới chiến tướng của thần dụ. Một kiếm được chém ra, rầm, kết giới chấn động kịch liệt nhưng vẫn hoàn hảo như cũ. Lông mày mảnh mai màu ba của nàng hơi cau lại. Cái đó, bốn đôi kiếm cánh sau lưng chậm rãi thu vào trong cơ thể. Trư kiếm trong tay cũng thuận tiện phất đi. Nàng bình tĩnh đứng im tại chỗ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lại giống như đang chờ đợi một điều gì đó Láo tuét Lui xuống Sĩ quan kiệt lớn tiếng thét lên Ở một nơi khác Dân chúng đồng đoạt chạy qua đây Bao vây lại Cũng khiến cho hắn sinh ra Một chút áp lực tâm lý Các người muốn tạo phản đúng không Sĩ quan miệng hùm gan sứa Quát hỏi đám người Những bình lính khác Cũng trở nên vô cùng căng thẳng Bọn họ rút đường kiếm ra khỏi vỏ hắn quan lên nhìn trực tiếp với quanh các dân chúng. Cơ mà hoàn toàn không có tác dụng gì. Cuộc sống hơn 20 năm như sống ở thế ngoại đạo nguyên đã kiến tạo dần chúng quen thói hòa bình. Sự chính trực và huyết tính cộng thêm phong nghệ thịnh hành. Rồi còn cả mấy thời gian gần đây, đồn độ đội tiến của Lâm Bắc Thần và học viện sơ cấp số 3 thật sự là quá thịnh vượng, là đối tượng được người được cả thành tung hô. Trẫm thế như này, can bạn không soạn được bọn họ. Là do các ngươi quá đáng trước. Đồ chó chết kia, chạy đến địa bàn của Vân Mộng Thành chúng ta, làm muốn tùy tiện động đến người của chúng ta ư? Tạm phản sao? Ý người là chúng ta vi phạm luật pháp của đế quốc, đúng không? Đúng đó. Ngược lại là các ngươi muốn bắt người thì dựa vào luật pháp nào? Phải rồi, vương gia thì giỏi lắm à? Vương gia thì có thể tùy tiện bắt giáo viên của học viện chúng ta rồi giam vào trong lồng nô à? Đế quốc không cho phép tích trữ nô bộc. Dân chúng rầm rầm áp sát. Dừng lại, vì trước các người chính là giải phần cách cấm dò quân đội phế ra. Kẻ nào vượt quá vạch này thì giết không cần bàn. Sĩ quan kỳ vội vàng nói. Năm người hải an vương ở bên cạnh thì càng căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại hy vọng Đám dân chúng này không biết giống chết, mạnh mẽ xông qua cái vạch này, vừa các vị quân đội chém giết hết. Hải An Vương hẳn không thể để đàn người của Vân Mộng Thành đều chôn cùng với chậu đích tôn của mình. Mọi người lùi lại, sợ ngân lên tiếng khuyên can. Cho dù pháp không trách dân, nhưng để không thể kiêu khích luật pháp của đế quốc. Trong lúc nói chuyện lại có tiếng bước chân và âm thanh áo giáp ma sát nhau truyền đến. Chí thái tướng quân Lương Mẫn của tân tân vệ, mặc áo giáp hạng nặng, dẫn theo thân vệ đi qua đây. Vệ sĩ quan kia vội vàng tiến lên bẩm báo tình hình. Lương Mẫn vừa nghe, vừa nhìn về phía mấy người sợ ngẩn. Sau khi nghe xong báo cáo, vẻ mặt của Lương Mẫn liền trở nên âm u. Hắn đi về phía mấy người sợ ngẩn đang tính mở miệng nói gì đó, thì bỗng dưng một vị trinh sát tinh nhuệ thuộc tân tân vệ nhanh chóng chạy đến. Hắn vội vang chạy đến bên người Lưu Mẫn rồi thấp dòng bầm báo mấy câu nữa. Cái gì? Lưu Mẫn biến sắc. Đi thôi. Hắn không quan tâm dây dưa với đám người sợ ngần nữa. Lưu Mẫn lập tức phần chia hai trăm tên tân tân vệ tình nguyện. Bản thân thì đích thần dẫn đội gập gắp đi về phương hướng trong đội thành. Xảy ra chuyện gì thế? Ba người sợ phàn lưu hai mặt liếc nhìn nhau. Cả ba đều lỗ ra vẻ kinh ngạc Chúng ta cũng quay về đi. Thôi mình quỹ bỗng dưng lên tiếng nói. Quay về ư. Sở ngân nghi hoặc nói. Về học viện. Vị thương niên bởi bài tuổi này đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua hình chiếu thận văn trên bầu trời kia. Trọng thấy cha mình bị vây trong kết giới chiến trường. Sự vui vẻ kích động lúc đầu dần dần tĩnh lặng xuống. Cuối cùng bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề khác. Từ xưa cho đến nay. Hắn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phụ thân Góc độ suy tư Nhìn nhận vấn đề Mặc dù không bằng hắn Nhưng so với đám người sợ ngân Thì toàn diện rõ ràng hơn rất nhiều Quay về trúc viện Dựa theo việc mà trước đó Lâm bác thần giáo phó Đóng chặt cửa của trúc viện Trở đến khi công điện nghiệm thần hoàn toàn kết thúc Cứ thế đi Càng nhanh càng tốt Thôi mình quỹ quyết đoán nhanh chóng Đầu óc tỉnh táo trước nay chưa từng có Hắn lập tức không chút do dự xoay người rời đi. Năm người sở gần có hơi do dự, quay đầu liếc nhìn trận đấu trong cái giới của các đại chiến tướng thần vũ trên bầu trời cao. Bọn hắn đều biết rằng, kể cả khi bọn họ ở lại đây thì cũng không có chút lợi ích nào đối với kết cục sau này. Bọn họ thừa nhận, mặc dù thực lực của cả ba đều có bước nhảy vọt gần như bùng nổ, gần như đã hóa thành cán, nhưng nguy cơ gần này Bọn họ không thể có bất kỳ năng lực nào để sa nhập chiến đấu. Lần này bọn họ chỉ có thể làm một kẻ đứng ngoài theo dõi mà thôi. Mà đối với kẻ đứng xem mà nói thì việc quan trọng nhất chính là bảo vệ bản thân mình. Mên người cuối cùng cũng đi theo Thần Minh Quỷ. Sau khi cảm ơn dân chúng xung quanh thì cả đám vội vàng rời đi.